tập thứ sáu nam hải quỳ hương dịch giả lục hương liên kết xuất bản và phát hành công ty văn hóa truyền thông nhã nam trường thứ hai biển bảy vực dưới biển bụng cá vòi Một vùng cổ thành hoang phế bị nhấn chìm từ dưới mặt nước dần dần hiện lên phía xa. Thành trì xây dựng lưng vào núi, trải qua mấy nghìn năm, nhưng dường như vẫn chưa bị thời gian triệt phá hoàn toàn. Nhìn từ xa, kết cấu chung của tòa thành vẫn còn lưu giữ được nguyên vẹn. Phía sau tòa thành, từng cột khói vàng hoa lẫn sắc đỏ, lưng lở bốc lên nơi đường chân trời. Tôi và Sơn Lê Dương đứng trên tàn tích của một trụ đá đồ quan sát hồi lâu, đều thấy rằng vùng đất dưới biển sâu này thật hết sức kỳ quái nguy dị. Chặng đường phía trước vẫn còn chưa rõ Không khác thế nào. Tôi thầm nghĩ, bị hút vào bên trong quy khư này đều chỉ là những mảnh tàn tích của kiến trúc còn sót lại trên mặt biển, tuyệt đối không thể nào có chuyện cả một tòa thành cổ bị sụt lún xuống đầy được, trừ phi bản thân nó đã được xây dựng ở đây rồi gí đoạn tôi bèn bảo sơn lầy dương thành cổ của đất hận thiên sao lại ở bên dưới hải nhãn thế này nhỉ chỗ này có bí mật thật đấy nếu không có hán dám dẫn được bọn sắp lược chắc là chẳng thể nào tìm nổi đâu sơn lầy dương nhíu đôi hàng lông mày lại dõi mắt nhìn tòa thành cổ lộ ra trên mặt nước chậm ngầm nói hồi nhỏ tôi có nghe một vị thuyền trưởng già kể chuyện ca voi khổng lồ nuốt cả một thành phố từ đó trở đi, những người trong tòa thành ấy sinh sống bên trong bụng cá voi. Anh xem địa hình bên trong quy khư này có phải rất giống bụng cá voi hay không? Sự kỳ diệu của thiên địa tạo hóa đúng thật là khiến người ta không thể nào tưởng tượng được hết. Sách cổ có ghi tiến vào quy khư thấy thiết tượng biến hóa theo sự tụ tan của gió âm, cảm giác như ngồi thuyền giữa biển u minh, bánh lái lạc đường, nước mênh mông màng màng không biết phải làm sao. Đoạn ghi chép này thì không thể nói là hoàn toàn chính xác, nhưng có thể hiểu là khi rơi vào chốn ấy, cảm giác như đang ở giữa chốn hỗn độn hư không. Điều này ít nhiều cũng có chút trùng khớp với những gì các nhà địa lý học cổ xưa đã nói. Nghe sự đi rừng nói thế, tôi mới phát giác ra địa hình nơi này đích thực là giống như ở bên trong bụng một con cá voi khổng lồ. Đồng thời tôi cũng sợ nghĩ Trong vùng hoang phế kia Nó không chừng lại có bí mật Về chuyện người xưa đốt đèn bói mai rùa cũng nên Nhất thời tôi quên bén mất con tàu Đã bị hư hại nặng nề Bản thân và những người đồng hành Đang bị vây khốn giữa biển khơi mênh mông Còn muốn tiến vào đó tìm hiểu một phen Có điều trong lòng tôi cũng thầm hiểu Làm như vậy thực sự là không hợp thời điểm chút nào Phía trên chúng tôi còn có mấy cái hải nhãn lớn nhỏ không đều nhiệt độ cao của âm hỏa khiến những hàng động dưới đáy biển sinh ra luồng gió nóng xoáy dữ dội, như thể điện nhiệt phun trào, ngăn cản nước biển đổ xuống. Dần một khi hải khí hình thành, hải nhãn sẽ lại hút vào quy khư này thêm một lượng nước biển khổng lồ nữa. Nếu chúng tôi không thể phán đoán hiện tượng này sẽ còn kéo dài bao lâu, có lẽ là một hai ngày, không có lẽ là một hai tháng. Tóm lại là giống như có một quả bom hẹn giờ treo lơ lửng trên đỉnh đầu vậy một khi nước biển đổ xuống, chúng tôi sẽ trở thành cá, thành tôm, mất Việc các bạn trước mắt chính là tìm một khu vực tương đối an toàn để chỉnh đốn đội ngũ, suy nghĩ bước hành động tiếp theo. Đột nhiên tiếng ồn ào huyên náo trên tàu làm dòng suy nghĩ của tôi đứt đoạn, tuyệt béo và Minh Thúc cũng vừa nhìn thấy kỳ quan xuất hiện trên mặt nước, sau một thoáng ngạc nhiên đến ngẩn cả người, Minh Thúc lại nói: "nghe tôi đừng làm trò ấy, là tính mạng của cả bọn, sao có thể để cho hạng người thô lỗ không biết nặng nhẹ cao thấp như tuyệt béo cầm được." Nói đoạn liền vươn tay ra tính giật trở về, tuyệt béo giữ giữ cánh tay, làm bộ mút thổi cho Minh Thúc một quả, khiến lão già Hồng Cường sợ quíng cả lên không dám nói nặng gì nữa. Tuyền béo thấy mình có uy, không khỏi lấy làm đáp ý, nghẹn ngang xếp ba lô, quay lại chỉ huy bọn cổ thái và đa linh khiêng Nguyễn Hắc lên, chuẩn bị chuyển xác xuống thiếu sinh. Lúc này, vì mực nước vẫn đang dần hạ xuống, tàu chưa ba hư tổn nặng nề sau khi bị tràn nước, mắc kẹt vào một bức phù điêu đá khổng lồ màu xám, nhất thời cũng không lo phải chôn thây dưới đáy nước. Nhưng thân tàu lệch hẳn sang một bên Khiến Minh gửi trên tàu hành động hết sức bất tiện Cầu Thái và Đà Linh trước tiên khiêng Nguyễn Hắc đặt lên một viên đá bên dưới thân tàu Sau đó lại chạy đi giúp Minh Thúc Hạ Thủy xuồng cứu sinh Còn Tuyền Béo thì chạy đi chạy lại khuẩn vác các loại cha thiết bị Dùng khi khẩn cấp lên xuồng Đang chuyển một bộ đồ lặn Tuyền Béo Thình lình bị trượt chân trên viên đá Viên đá ấy có lẽ ngầm nước biển quá lâu bám đầy các loại sinh vật nhỏ li ti hết sức trơn trượt, cô cậu chân dẫm không chắc, ngã bổ ngửa, cây ba lô trên vai bị đá nhọn cứa đứt, mấy hạt trân châu bên trong văng ra rơi tõm xuống nước, ánh sáng lấp loa hết sức chói mắt, tên bé vội vàng đứng dậy nhảy xuống nước toàn nhặt lên, đống đổ nát dưới nước chồng chất lên nhau chẳng theo một quy luật nào cả, các khe hở hình thành bởi tượng đồng, những tảng đá. Và cả sắc tàu đắm chẳng chỉ tượng như vô số con kênh đảo ngang đảo dọc khắp nơi Tuyền béo thấy vùng nước xung quanh chỗ mình không có cá mập ngợn lờ Bèn lội ra chỗ nước ngập đến thắt lưng bèn nhặt một viên Nam Châu bị rơi Nam Châu chiếu sáng một khoảng chu vi trăm bước chân Xác hơn cả đèn Rơi xuống vùng nước nông Nên cũng không khó tìm lắm Nhưng tôi ở phía xa lại trông rất rõ ràng Chỉ thấy đúng lúc tuyển béo nhặt được viên ngọc Khoảng chừng bảy mét phía trước cậu ta, có bọt nước cuộn lên, lộ ra một cái lưng cá đen ngòm, phải to bằng cái bàn tám người ăn. Bề lưng dựng như rưỡi kiếm, song thẳng về phía tuyển béo. Tôi không biết nó no là cây giống cá dữ nào, Muốn cuồng cuồng lên tiếng quát tuyển béo phải cẩn thận. Dưới được có gì đó. Cổ Thái và Đa Linh trên tàu cũng trông thấy con quái ngừ nháo nhào hét lên: Hải quái, hải quái! Đồng thời nhặt súng bắn lao nhắm xuống mặt nước mà bắn. Mùi lào xiên cá bảy vút đi Nhưng cũng chỉ khiến đà lao của con quái vật kia bị ngưng lại một chút Tuyển béo thấy tình thế không ổn Chụp lấy viên nam trầu Bỏ vội trở lại đống đổ nát sau lưng mình Cái lường cá đen ngòm lộ ra trên mặt nước Bởi tới chỗ tuyển béo Thì đã chậm mất nửa bước Bông nhiên chìm xuống Mất tằm mất tích Chúng tôi thấy tuyển béo thoát hiểm Đều thở phào nhẹ nhõm Tuyển béo đưa tay xò xuống mốc đít thấy vẫn còn cô không chẳng buồn nghĩ lại xem vừa nãy mình phải đối diện với nguy hiểm gì chỉ tiện tay bỏ viên nam châu vào ba lô lần này cậu ta đã biết khôn buộc vết rách trên ba lô thật chặt. Sơ Lê Dương khum tay lên miệng, lớn tiếng nhắc nhở mấy người trên tàu không được lơ là cảnh giác rồi quay đầu lại hỏi tôi. "Anh nhất, vừa nãy anh có nhìn rõ con hải quái dưới nước là giống gì không?" Tôi thấy thần sắc cô có vẻ nghiêm trọng, cô không dám nói bừa vừa nãy khoảng cách hơi xa, con cá dữ ấy lại chỉ lộ ra có cái sống lưng đen ngòm, thực tình là không thể phân biệt được nó là cái giống quay ngư quái thú gì. Có điều nòm thể hình ấy có khả năng là một con cá mập cơ đại cũng nên, nhưng về lưng cá mập làm sao rộng đến thế được chứ nhỉ? Sergei Dương lắc đầu nói: ở vùng biển băng có một loài cá hồ kinh thiên tính hung ác tàn nhẫn không chỉ có thể săn bắt các loài linh hoạt như cá heo mà còn biết từ dưới đáy nước đột phá lớp băng nước chừng người hay báo biển bên trên vùng Nam Hải cũng có một loài cá voi vây kiếm tương tự như thế thể hình nhỏ hơn cá voi hổ kình miệng rộng lưng đen vây kiếm bụng tròn dẹp rất hay nhảy lên mặt nước tấn công có thể trực tiếp lao lên kéo thủy thủ trên đầu xuống nước cùng với cá hổ kình nổi danh là đồ tệ trên biển Hay còn được gọi là ca voi sát thủ Tôi nhìn sông lưng của con cá kia Rất giống với loài ca voi sát thủ Ở vùng nước sâu Nếu đúng là có thư quay vật biển sâu đó ở đây Chúng ta ngồi xuống cứu sinh Qua gần với mặt nước Thực sự là rất nguy hiểm đấy. Chúng tôi vội vàng báo cho bọn tiền béo và Minh Thúc Dặn họ cố gắng rời xa mặt nước Để phòng con cá kia nhào lên tấn công Mấy người bọn tiền béo vô Hạ xuống cứu sinh Nguyễn Hắc bị thương cũng đã được hiền đến bên cạnh Cả hội đang chuẩn bị Chuyển xong đồ đạc là bỏ tàu lên ruộng Thấy tình hình có biến Đành chuyển người bị thương ra chỗ khác Đề phòng nằm gần mét nước quá Lại bị con thải quái kia tấn công Minh thúc và Cổ thái đặt chân lên dốc đá Gần chỗ Nguyễn Hắc nằm Điên thấy mặt nước bất tình lình dập rành nổi sóng Một con cá voi toàn thân đen kịt Lao vẹo tới Cả nửa thương trên nhau lên bờ Hà miệng đập lấy Nguyễn Hắc, rồi quẫy đuôi thắt cái, đã lặn xuống nước. liền ngày sau đó, từng việt máu đỏ tươi đã hòa cùng bọt nước trắng xóa nổi lên. Sự việc diễn ra quá nhanh, trước đó lại hoàn toàn không có một dấu hiệu gì báo trước. Cả bọn chỉ kịp kêu lên một tiếng kinh hoàng không ai kịp ra tay cứu viện. Cứ thế mà mắt chân chân ra nhìn Nguyễn Hắc, bị con ca vòi há miệng đập xuống nước. dậu lúc này, chúng tôi có nhảy theo liều mạng quyết chiến với con cá dữ thì cũng không kịp nữa rồi. còn ca vòi lường kiếm được mệnh danh là tên đồ tể trên biển ấy không giữ được nào chứ. một khi đã bị nó đớp xuống nước, nguyễn hắc lại chẳng phải là hán kim thần, tự hỏi làm sao có thể sống sót nổi đây. chúng tôi còn đang bần thần thì đồ đệ cổ thái của nguyễn hắc đang ngậm con dao găm trong miệng Bổ nhào xuống nước liều mạng cứu sư phụ. minh thúc muốn kéo cậu ta lại cũng không kịp, chỉ giật được một mảnh áo. Thực tình Minh Thúc rất coi trọng nhân tài như cậu Thái Thế cậu ta xuống nước liều chết Cô kịt mắng chửi loạn cả lên Cái, cái, cái thằng ngu si đổ đốn kia Không muốn sống à Trốn quy khu này Vây khốn rất nhiều loại thịt tộc Ngoài còn cá voi lưng kiếm kia Còn rất nhiều cá mập Tình hình hỗn loạn Cá lớn nuốt cá bé So với vùng biển vực xoáy san hầu trên kia Còn hung hiểm hơn gấp vạn phần Tôi đứng trên trụ đá nhìn mà sốt hết cả ruột Thấy sự việc đã đến nước này rồi Đành nhiên rằng nói với Sơn Lê Dương Chúng ta xuống nước cứu người Sơn Lê Dương gật gật đầu Được Lúc này chẳng còn ai để ý xem dưới nước có bao nhiêu nguy hiểm nữa Hai chúng tôi nhanh chóng rút dao cầm tay Chuẩn bị nhảy khỏi trụ đá Phía đối diện Tuyền béo cũng cầm khẩu súng bắn lào Trực nhảy xuống cứu cổ thái Cả mấy người đang định mạo hiểm một phen, chợt thấy mặt nước cuồn cuộn, cuộn máu đỏ trào lên rõ ràng dưới nước sâu đang đổ ra một cuộc chiến ác đấu sinh tử nước dập dành liên tục chỉ thấy cổ thái miệng ngậm con dao găm tay kéo nguyễn Hắc toàn thân đẫm máu mượn sức dòng nước trở lại trên phiến đá không biết cậu ta đã làm thế nào không ngờ lại cứu được sư phụ khỏi miệng con cá vòi hùng ác chúng tôi nhìn thấy cảnh ấy chỉ biết há hốc miệng ra ngạc nhiên tuy nói là dân mò ngập toàn dựa vào bản lĩnh ở dưới nước để mưu sinh Nhưng cái nạn chôn thầy trong bụng cá Khó mà tránh được Giờ này chưa từng nghe Có kẻ mò ngọc nào thực sự có thể cùng lũ cá giữ Chính diện giao đấu cả Cậu Thái chẳng qua Mới chỉ 15-16 tuổi đầu Từ nhỏ đã sinh sống trên đảo Biếu San Hồ Trông chẳng có gì đặc biệt cả Chúng tôi thấy cậu ta Cứu được Nguyễn Hắc Đều khó lòng tin nổi Không khỏi phải nhìn cậu ta với ánh mắt hoàn toàn khác Tên tiểu tử này dứt cuộc có bản lĩnh gì mà chúng tôi chưa biết nữa hay không. Cổ thái dùng dao găm Chép con cá vòi lưng kiến bị thương. cả đàn cá mập vốn đã đói đến đỏ mắt, bị mùi máu đành kích thích, ôn át lao đến tấn công con cá vòi. Tình cảnh dưới nước hỗn loạn vô cùng. Tôi thấy thời cơ không thể để lỡ. Vừa gọi tuyển béo mau đưa xuống cứu sinh quả. Đón tôi và sự lây dương tụ hợp với cả bọn. Trên bong tàu chị bà đã đổ nghiêng, Cổ thái và đa linh ngồi bên Nguyễn Hắc khóc giống lên. Nguyễn Hắc bị con cả vòi đứt gần đứt lìa cả hai chân. vết thường rất lớn. Không có cách nào cầm máu. Hơi thở yếu như đường tơ. Xem chừng khó mà sống nổi lúc bọn tôi và tuyền béo đến bên cạnh, nguyễn hắc đột nhiên mở bừng mắt. tôi biết đây là giây phút bừng sáng cuối cùng trước khi ngọn đèn phủ tắt. có thể ông ta muốn chăng chối điều gì đó. bèn vội nắm chặt bàn tay đã giá lạnh của ông ta, nói: ông hắc muốn nói gì thì ông cứ nói ra hết đi. chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức làm bằng được. nguyễn hắc hai mắt đã đờ đẫn vô thần, cực nhọc lắm miệng mới hơi mấp máy nổi mãi hồi lâu không tốt ra được nửa chữ, ông ta chỉ hướng ánh mắt về phía Darling. Tôi đoán được tâm ý ấy, bèn là ông ta cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp Darling tìm được người thân của cô ở bên pháp. Sư Lê Dương cũng rơi nước mắt, mới thể trò Nguyễn Thắc đều do cô thuê đến giúp, bằng không ba người họ giờ vẫn đang ở trên đảo đánh cá mò ngọc, cuộc sống tuy rất khó khăn túng thiếu. Nhưng ít nhất thì cũng không biết nỗi Phải mất cái mạng thế này Nguyên Hạc dồn hết sức lực Dặn ra âm thanh Nói bập bõm hồi lâu Không được cầu mất Bọn họ cả đời đi mỏ ngọc Cơ hồ như chúng phải tà Biết rõ là đáy biển nhiều nguy hiểm sóng to gió cả Cá lớn đốt thuyền Thập tử nhất sinh Nhưng vẫn can tâm tình nguyện liều chết sống tới Hồi xưa nghĩ mãi cũng không thông Đến giờ hình như đã sực tỉnh ngộ Xét cho cùng rốt cuộc tất cả cũng chỉ vì tiền mà thôi Không hướng cơn sóng dữ, Thì chẳng thể mọi được ngọc quý ngàn vàng Đã bước lên con thuyền này rồi Sống chết thế nào Đều chỉ có thể trách bản thân Không quy trách nhiệm cho ai được Một khi đã đen đổi gặp nạn Thì cũng chính là lúc tổ sư gia ngư chủ Không cho bát cơm ăn nữa Khi ấy đành chỉ biết chấp nhận Số mệnh thôi chứ chẳng làm gì được Nguyện Hạc sống cả đời nghèo khó Ngoài hai đồ đệ xưa này vẫn nương tựa lẫn nhau Thì không có mắc miếu vào trên thế gian này nữa Tuy nhiên suốt một đời mỏ ngọc Côn nội lại sinh không gặp thời Ông ta chưa từng bỏ được món thanh đầu thực sự nào cả Chỉ ảo ước sau khi chết Có thể ngậm một viên chú nhạt châu mà nhắm mắt Từ thời cổ xưa Đây đã là một phương thức mai táng vẻ vàng nhất đối với dân mỏ ngọc đi đến tận cùng của con đường nhân sinh ngậm ngọc nhập thổ, còn như cũng có cái để ăn nói với chính bản thân mình. Không uổng những giàn nàn bao năm nơi độc sóng ngọn gió, vào sinh ra tử xuống biển bắt trai mỏng ngọc. Tôi nghe chỉ biết thầm thở dài. đã đến nước này rồi mà vẫn còn chưa đến nam châu, lẽ nào giá trị quan của đám dân mỏng ngọc chỉ thế thôi? người cũng chết rồi, miệng ngậm Châu ngọc phòng có tác dụng gì chứ? Để nào lúc sống không được hưởng sau khi chết có thể hưởng dụng được chắc có điều có lẽ đây là tập tục từ ngàn xưa để lại của rất bỏ ngọc bọn họ giả Nguyễn Thăng đang hấp hối chúng tôi cũng chỉ đành nhất nhất đồng ý để ông ta được yên tâm mà lên đường Nguuyện Hằng thấy tôi đã nhận lời ánh bắt liền nhìn chằm chạm vào cái ba lô trên lưng của tuyển béo bên trong ấy chính là Minh Châu Nam Hải mà ông ta cả đời liều mạng mỏ kiếm bất thình lình ông ta đưa cánh tay lên chụp vào khoảng không một cái hơi thở đứt đoạn cứ thế mà thõng tay về gõi tay thiền tôi bảo tuyển béo đưa viên Minh châu sáng nhất đoạn dồn thủ pháp lấy ngọc trong miệng chủ mộ của mô kim hiệu ý nâng xương chẩm sau ót nguyễn Hắc lên ấn vào xương quai hàm rồi đặt viên chú nhàn châu vào miệng ông ta cuối cùng nâng cầm lên để hai môi nguyễn thắc khép lại ông ta vừa mới qua đời thi thể vẫn chưa cứng rất dễ bỏ viên ngọc vào miệng. Tinh khí của những viên ngọc chúng tôi mọt được ở vùng vực xoáy xoáy hồn rất thịnh. để người chết ngậm trong miệng, thì dù trăm năm sau đám người chúng tôi có thành cho bụi hết cả, thì thể ông ta vẫn không bị hóa gì, mặt mũi sẽ hệt như lúc còn sống. Theo tục lệ xưa, dân mỏ ngọc nếu được chết yên lành, thì nhất thiết không thể thủy táng. ở trên biển tập tục bọc xác người rồi thả chìm xuống biển tương đối phổ biến một là vì để xác trên tàu không may mắn hay là vì thời tiết nóng bức sạc chết thối giữa là nguồn gốc của dịch bệnh nhưng dân mỏ ngọc cả đời đều phải đối mặt với nguy cơ trùn thây trong bụng cá lục chết nếu được toàn thây đa phần đều hy vọng có thể nhập thổ vi an tôi thấy ở đây chỉ có di tích tòa thành cổ kia là có thể an táng nguyễn thác bèn bảo cổ thái giúp sư phụ cậu ta thay một bộ đồ sạch sẽ lau rửa vết máu trên người ti Cổ thái và đa linh Tuổi tác chưa lớn Ít giao tiếp bên ngoài Đột nhiên mất đi một người thầy Bao năm sớm tối con nhau Gần như sụp đổ Cứ ngờ ngờ ngẩn ngẩn thất thần Nước mắt đầm đỉa Mà tay chân lúa cuốn chẳng biết làm sao Tôi phải khuyên bảo mãi Cả hai mới tạm thời nén nỗi bi thương Để trình trang di thể trong Nguyễn Hắc Mình thúc thay tôi nhét viên Làm trầu đẹp nhất vào miệng Nguyễn Hắc càng như hơi xuất của cứ vòng đi vòng lại lượn lờ quanh sắc chết xong lại không tiện nói trắng ra chỉ đành nhẫn nhịn chịu đựng nỗi đau cắt da cắt thịt ấy coi điệu dường như lão đột nhiên phát hiện ra chuyện gì đó không bình thường thình lình chụp lấy cánh tay tội kéo ra phía sau lưng cổ thái chú nhất chú xem cái thằng nhãi cổ thái kia có gì có gì không bình thường không tôi nhìn cổ thái quỳ dưới đất đang chỉnh trang cho Nguyễn Hắc nửa thân trên để trần vì áo đã bị Minh Túc rét toạc lúc cậu ta nhảy xuống nước cứu người để lộ ra những hình xăm chỉ chít những hình xăm này đủ màu sắc lại hết sức phức tạp chủ yếu toàn là các hình sóng to gió lớn ngư lồng dưới biển đuổi theo hỏa châu khi thế ngập trời tôi lên một vẻ ảo diệu khó nói vùng nam dương rất phổ biến tục xăm mình nhưng hình xăm toàn thân Mà lại kỳ công tinh xảo như cậu thái Thì thực sự hiếm thấy Xong tôi cũng không hiểu ý tứ của Minh Thúc cho lắm Có điều tôi sự nghĩ Cá thiếu niên này Có thể xuống nước vật lộn với cá vòi sát thủ Một dân mỏ ngọc tầm thường Có thể làm được hay sao Kỳ tới đây tôi lập tức giật mình Vội hỏi Minh Thúc Nói vậy là có ý gì Lẽ nào cậu thái có gì không ổn Minh Thúc liền ghé miệng sát tay tôi Thấp giọng thì thầm Tôi thấy cái thằng ngóc cổ thai này thân thế không phải tầm thường đâu. Rất có thể là dòng trong biển. Mời các bạn ghé qua fanpage trên facebook của Nguyễn Thành